À, anh em nhá. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với uh, kênh lục truyện của lão Trần và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Kiếm tên Kỷ Hoa, chương là Mũi tên đoạt mạng. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là cô nàng Kiếm Tuyết vô danh đã gửi cho Lâm Mặc Thần một cái uh, cỏ uh, dùng để nuôi thú ở trên thần giới. Mới đầu tôi cứ tưởng cái cỏ này dùng để chữa chữa thương cho cho cô nàng Nhạc Hồng Hương nhưng hóa ra không phải. Hắn chưa kịp, Lâm Bắc Thần chắc là định ăn cái cỏ đấy May mà con chuột nó ăn trước là Nó uh, suýt chết Nhưng mà được Lâm Bắc Thần cứu lại Thì lại có được khả năng đặc biệt đó là tàng hình Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay Để xem chuyện gì sẽ diễn ra Một lát sau thì Quang Tương đã chạy trở lại Dưới sự ép buộc của Lâm Bắc Thần Nó tiến vào trạng thái tàng hình Lâm Bắc Thần vận dụng đủ tinh thần lực quét qua một lượt Thì quả nhiên nhìn thấy Quang Tương đang nửa trong suốt đứng đó khả năng tàng hình của nó thực sự không có hiệu quả với lâm bắc thần lúc này hắn mới thở phào nhẹ nhõm cút ra ngoài ở trong tiểu viện canh gác giữ nhà lâm bắc thần hung ác nói cái thứ chó nhỏ ngươi nuôi sói quan không thạo ta phải trừng phạt ngươi một trận khổ hình kinh hoàng nhất trên đời nếu ngươi dám chạy ta sẽ băm ngươi thành thịt vụn quang tương tỏ ra dễ thương bất an không yên đi vào trúc viện để giữ nhà lâm bắc thần tiếp tục chơi điện thoại và thiết lập các kế hoạch đào tạo kết hợp với áp khác nhau Một tiếng sau thì tỷ nữ thiến thiến và thiên thiên xinh đẹp đã làm xong bữa tối, Lâm Bắc Thần mới ra ăn. Lão Vương này, gần đây tình hình tài chính của chúng ta eo hẹp, vì vậy chi phí ăn mặc tiết kiệm chút đi. Lâm Bắc Thần nói, không thể lãng phí nữa. Vương Trung ngẩn ra, lại hết tiền à? Hắn cũng không dám hỏi nhiều. Lâm Bắc Thần lại nắm bàn tay mềm mại trắng nõn của thiến thiến và thiên thiên, vừa xem tay cho họ, vừa vỗ ngực nói. Hai người đừng lo lắng, thiếu gia ta sẽ không đối xử tệ với hai người. Chỉ cần ta có một miếng thịt Thì sẽ cho hai người hút miếng canh Các miệng của vương trung co giật Lời nói không biết xấu hổ Thực phù hợp với phong cách của thiếu gia Cảm ơn thiếu gia Hai tỷ nữ xinh đẹp tươi cười nói Lâm bất thần lại hỏi À đúng rồi, hai người có biết chữ không? Thiếu gia, bọn ta đều biết chữ Ngài đừng xem thường người ta Đúng vậy, trong huấn đạo viện Bọn ta từ nhỏ Sắp phải học cầm kỳ thư họa Thơ tử ca phú Hai cô hầu gái xinh đẹp nũng nịu nói Lâm Bắc Thần vỗ tay cười nói, vậy thì tốt quá rồi, giao cho hai người một nhiệm vụ, từ ngày mai dạy Quang Tương học chữ, nếu học không được thì đánh tay nó, nhớ kỹ, mỗi ngày phải xếp bài tập về nhà để nó làm. Ha <cười> ha, đây chính là cách tra tấn mà Lâm Bắc Thần nghĩ ra để trừng phạt con chuột đó, thử hỏi thế gian có hình phạt nào đáng sợ hơn những bài tập về nhà dài vô tận. Quang Tương đang tàng hình trong sân, nghe thấy đoạn hội thoại này nhất thời cảm động, nước mắt đầm đìa lại cùng hai người hầu xinh đẹp cười cợt một lát. Lúc này Lâm Bắc Thần mới trở về phòng. Hắn ngồi xếp bằng trên giường, bắt đầu tự mình tu luyện huyền khí. Trong nháy mắt giờ trôi qua. Đêm yên tĩnh. Ngày mai là ngày khai mạc của cuộc thi đấu chính thức rồi. Sau khi kết thúc vận chuyển mười hai đại tru thiên huyền khí, hắn xuống giường đi chân trần tới bên cửa sổ, nhìn vầng trăng treo trên những ngọn cây bên ngoài. Lâm Bắc Thần vô cùng khổ tâm than vãn. Vốn đã chuẩn bị tinh thần để ứng phó một chút trong cuộc thi lời biếng làm qua loa là được nhưng bây giờ lại bị kiếm tuyết vô danh này lừa hết xem ra phải tranh giành thứ hạng kiếm tiền thưởng ở trận đấu vậy đúng lúc này ầm ở bên ngoài trúc viện truyền đến tiếng nổ vang trời chuyện gì vậy trong lòng lâm bắc thần sững sốt hắn nhìn thấy ngoài sân có rất nhiều bóng người kiếm quang ẩn hiện trong rừng trúc kẻ đến là không có ý tốt a có độc có cơ quan cẩn thận a đây là trận pháp gì vậy một tiếng quát hoảng sợ vang lên Vương Trung vội vàng mặc áo vọt vào trong viện hét lên, thiếu gia, mau tỉnh lại, có thích khách, có thích khách. Hai tỷ nữ thiến thiến thiên thiên ở phòng bên cũng bị đánh thức, mặc áo khoác chạy tới đại sảnh, sợ tới mức mặt mày tái nhợt đứng run lầy bẩy. Lâm Bắc thần liền nói, Lão Vương, bảo vệ đại sảnh. Hắn thi triển thân pháp Vân Trung phi vũ, như một sợi lông bay ra ngoài cửa sổ, lướt lên mái nhà. Từ trên cao nhìn xuống, chỉ thấy trong rừng trúc ngoài viện, tổng cộng có sáu người mặc đồ đen hai trong số đó bị bao phủ bởi một màn xương xanh biếc lảo đảo mềm nhũn rồi ngã xuống còn bốn người khác lao về phía sân trên tay cầm kiếm hàn quang lạnh lẽo vù lâm bắc thần nâng tay ám tiễn phóng ra keng thực lực của mấy người này không tầm thường đập bay cả bí ngân tiểu tiễn là cao thủ ít nhất cũng là cảnh giới võ sư lần thăm dò này làm trong lòng lâm bắc thần run lên đúng lúc này ầm thêm ba tiếng nổ kỳ lạ vang lên chỉ thấy bốn cường giả cảnh giới võ sư vọt tới Trong đó có người lao nhanh nhất Nhưng không biết mình dẫm phải cái gì Từng đám khói xanh trực tiếp tỏa ra Không hay Cường giả cảnh giới võ sư này hô lên một tiếng che lại miệng mũi Nhưng đã vô tình hít phải không ít khói mủ xanh biếc Bước chân loạn choạng, Đó là Lâm Bắc thần hơi giật mình Nhìn có chút quen Tinh thần lực quán khuếch tán ra Chỉ thấy Quang Tương đang lén lút trốn trong rừng trúc Hai tay ôm bụng Hình như còn đang vén quần lên Lúc này Quang Tương vẫn ở trạng thái tàng hình Nó kinh hãi nhìn những cường giả cảnh giới võ sư này, dẫm phải đống cứt mà nó thải ra, giống như dẫm phải mìn vậy, làm cho ba đống cứt nổ tung. Bọn họ tới để cướp phân sau, Quang Tương không thể nào hiểu nổi, mà Lâm Bắc Thần thì lúc này mới chợt hiểu ra. Mẹ kiếp, phân của Quang Tương cũng tàng hình, giống như một quả bom khí độc vậy. Ba cường giả cảnh giới võ sư hít phải khí độc, dù đã vận khí kháng độc nhưng cũng rất nhanh sùi bọt mép, lảo đảo ngã xuống. Bà tiền khác thấy tình hình không ổn, nhún người đề khí, thân hình bay lên như con chim lớn, xông về phía Lâm Bắc Thần trên nóc nhà. Xuất kiếm, Lâm Bắc Thần trở tay. Kiếm đại đức đã được tải xuống, hắn trực tiếp nhảy bổ lên không trung mà chém xuống. Nguyệt hạ quan hoa, kiếm quang ở trên không trung lóe ra, xuất chiêu hoa tuyển Nguyệt hạ kiếm. Kiếm thuật tương tự hiện giờ thi triển, Lâm Bắc Thần đã tiến vào cảnh giới võ sư cấp 2, cùng với hắc thiết kiếm cốt, so với lúc đấu với đại minh chủ ở vùng núi Cần cỗi ở bắc thạch thành thì đã mạnh hơn gấp nhiều lần trong tiếng thủy triều ánh trăng ẩn hiện kiếm quang tựa như những cánh hoa xinh đẹp rung rinh lập rè giữa hư không phụt máu tươi bắn ra bóng người lần lượt sen kẽ lâm bắc thần cùng ba cường giả cảnh giới võ sư đồng thời đáp xuống mặt đất bên ngoài tường viện hình ảnh từ cực động cho đến cực tĩnh giống như đột nhiên có người ấn nút phao xe tức là tạm dừng tí tách tiếng máu tươi rơi xuống đất làn gió nhẹ thổi qua rừng trúc phát ra những tiếng lách cách khẽ khẽ thân hình của ba cường giả cảnh giới võ sư đung đưa trong gió chợt từng ngụm máu tươi như đài suối phun từ eo của ba người phun ra thân hình bị đứt ngang ở giữa cả người ngã xuống lâm mức thần kéo đại kiếm đến các thi thể ba đại cường giả đều bị một kiếm chém ngang eo dưới ánh trăng máu chảy thành vũng tuôn ra như suối cả ba đều mặc đồ đen đeo mặt nạ kim loại đen và mặc độ dạ hành tiêu chuẩn lâm mức thần dùng trường kiếm gỡ mặt nạ của họ xuống Vừa nhìn một cái thì da đầu lập tức run lên. Hóa ra khuôn mặt những người này đều bị tạt acid, sau đó dùng kiếm chém thêm vài nhát. Khuôn mặt đã bị biến dạng hoàn toàn. Ngũ quan giống như là cái sàng vậy căn bản không nhận ra được ai. Còn mẹ nó, thật là độc ác, đúng là dân chuyên nghiệp. Lâm mất thần ngầm kinh hãi, lại nhìn ba tên mặc đồ đen trúng độc chết cũng y như vậy. Hắn suy nghĩ một hồi rồi vung kiếm chém đầu cả sáu người. Thêm một đao là truyền thống vẻ vang không thể đánh mất ai thuê những người chuyên nghiệp này đến ám sát mình đây hơn nữa còn lẻn vào trong khuôn viên của học viện số ba đây không phải là điều mà người bình thường có thể làm được hắn đang suy nghĩ bỗng nhiên tóc gáy dựng thẳng không rõ nguyên nhân cảm giác dùng mình kinh hãi bao phủ cả toàn thân phành phạch hắn thi triển thân pháp vân trung phi vũ ở khoảnh khắc tiếp theo vù một tiếng một mũi tên lớn màu đen mờ ở dưới lớp lá che xào sạc trong gió chớp mắt bắn tới bắn trúng cơ thể của lâm bắc thần mũi tên này vốn là bắn vào tim Cũng may là sự tỉnh táo và nhạy bén của hắn đã tạo ra phản ứng, mũi tên chạch một chút bắn trúng vào vai trái. Sức mạnh của mũi tên cực lớn xuyên qua vai trái của Lâm Bắc Thần, bắn cho hắn bay ngược ra sau, gắt gao đóng đinh hắn vào tường của trúc viện. Đau, một cơn đau nhức như xé buốt tim gan từ vai trái của Lâm Bắc Thần chuyển đến, hắn lập tức cảm nhận được một nửa cơ thể đều đã tê liệt, máu tươi chảy ra từ miệng vết thương. Vào thời điểm khủng hoảng như vậy nhưng không biết tại sao, trong đầu Lâm Bắc Thần lại vô cùng tỉnh táo. Hắn không quan tâm việc cơ thể đau đớn, tức giận quát lên một tiếng, cùi trò tay phải đấm mạnh vào tường. Lực phản chấn kịch liệt khiến cơ thể lao về phía trước, trực tiếp rút khỏi mũi tên, đồng thời nhanh chóng né sang một bên, soạt, vù vù. Trong nháy mắt tiếp theo, mũi tên lớn màu đen, mờ, lần thứ hai đâm vào vách tường, nơi vị trí mà trước đó lâm bất thần đang đứng, đuôi của mũi tên không ngừng rung động. Nếu như phản ứng của rồi, của hắn chậm một chút thôi thì lúc này mũi tên đã xuyên thẳng vào cổ họng là ai Lâm Bắc Thần lăn lộn trong rừng tre, gầm gừ như một con dã thú. Vù, tiểu tiễn bí ngân phóng xuyên qua không khí, nhưng không có ngoại lệ, chỉ bắn thủng lá tre vô lực rơi xuống. Người bắn tên ẩn nấp trong bóng tối cũng không nằm ở vị trí mà hắn bắn tên vào. Vai trái của Lâm Bắc Thần vẫn bị mũi tên găm vào, máu tươi chảy ra dữ dội, không thể di chuyển được. Hắn thở hổn hển, đồng thời liên tục thi triển thân pháp để thay đổi vị trí, không dám dừng lại thậm chí không dám sử dụng thuật trị liệu thủy hoàn cho chính mình, bởi vì trong lòng lâm Bắc thần rất rõ, chỉ cần bóng dáng quán trứng lại một chút mũi tên thứ ba sẽ xuyên qua không khí đánh úp tới đoạt đi mạng sống của hắn. cảm giác nguy hiểm ngày càng mãnh liệt người bắn tên ẩn núp trong bóng tối giống như một con giã thú với những kỹ năng săn mồi điêu luyện nhìn chăm chăm vào con mồi bị thương đang cố vùng vẫy, khóe miệng lộ ra độ còng lạnh thấu xương, nó chuẩn bị ra đòn chí mạng cuối cùng. trong đầu lâm Bắc thần đã có thể vẽ ra bức tranh mũi tên bay ra như một vầng trăng tròn ở đâu hắn rốt cuộc trốn ở đâu tinh thần lực quán phóng xuất ra ngoài bao phủ bán kính mười lăm mét sau hơn hai mươi nhịp thở ngắn ngủi một cảm giác mệt mỏi dữ dội ập đến mất quá nhiều máu khiến choán kiệt sức không thể duy trì tư thế chạy với tốc độ cao dưới chân đã lảo đảo đúng lúc này vù mũi tên trí mạng cuối cùng đã bắn ra từ trong bóng tối lâm Bắc thần vận chuyển kiếm bằng tay phải chém ra đinh mũi tên bị chém thành nhiều mảnh nhưng dường như cùng lúc mũi tên thứ tư ẩn sau mũi tên thứ ba đã đến gần trong găng tốc bay thẳng tới trước mặt lâm bắc thần vung kiếm chém một lần nữa nhưng không kịp thậm chí ngay cả né tránh cũng muộn chắc chắn sẽ chết trong đầu lâm bắc thần trống rỗng bỗng nhiên mở miệng đây là cách cuối cùng lâm bắc thần ngẩng đầu dùng miệng cắn lấy mũi tên lực quán tính quá lớn dường như muốn đánh gãy luôn hàm răng của lâm bắc thần cũng may vô tương kiếm cốt của hắn đã có chút thành tiệu tiến vào cảnh giới gọi là hắc thiết kiếm cốt độ dẻo dai của máu thịt được cải thiện rất nhiều, xương cốt thì cứng rắn như gang thép, răng cũng là một bộ phận của xương, đương nhiên cứng rắn hơn người thường rất nhiều. Hắn dùng răng liều mạng cắn lấy mũi tên, thịt. Một tiếng trầm đục vang lên. Lâm Bắc Thần giống như bị bắn trúng mi tâm, dưới tác động của quán tính lớn, cái đầu hắn không khống chế được bật ngửa ra sau, thân thể bay ra ngoài mười mét, lạng loạn ngã xuống, Phụt Lâm Bắc Thần mở miệng phun ra mũi tên và chút máu loáng, mũi tên này đã làm tổn thương cổ họng. Nhưng may mắn là anh đã liều mạng cắn giữ mũi tên cho nên cuối cùng tránh được việc nó đâm xuyên qua cổ họng. Một cảm giác nóng rát ở cổ, máu thậm chí chảy ngược xuống cổ họng làm hắn không thể nói được. Lúc này một bóng người quỷ dị chậm rái xuất hiện từ trong rừng trúc, từ trên không trung hạ xuống mặt đất phủ đầy lá trúc, lặng lẽ như một cái bóng. Người này cũng mặc đồ đen, đeo mặt nạ đen, ánh mắt như hai ngọn lửa u ám, lúc sáng lúc tối trong rừng trúc tối tăm <cười> không ngờ Đã mười năm ba tháng bốn ngày, ta chưa từng gặp ai có thể sống sót qua mũi tên thứ tư của ta. Lâm Bắc Thần, ngươi có thể tự hào. Giọng hắn khàn khàn như thể có hai tảng đá thô giáp đang cọ quẹt vào nhau, không thể nhận ra được là ai. Rõ ràng giọng nói này đã được xử lý đặc biệt. Ngươi... Lâm Bắc Thần vừa mới mở miệng đã phun ra một ngụm máu tươi, cổ họng, đau nhói. Hắn gầm nhẹ như con giã thú bị thương, cố gắng hết sức hỏi. Ngươi rốt cuộc là... Ai sai ngươi tới? Ha <cười> ha muốn biết ai giết ngươi ấy à trong giọng nói khàn khàn của tên này mang theo một loại diễu cợt bởi vì ngươi đã đắc tội với người không nên đắc tội chết đối với ngươi mà nói là sự giải thoát tốt rồi ngươi nên cảm ơn ta nếu như tối nay tới là huyễn hình vậy thì lúc đó ngươi mới biết cái gì gọi là sống không bằng chết đã hoàn toàn làm chủ tình thế cả bán tên cũng không vội kết liễu mạng sống của con mồi đối với một sát thủ thì điều này rõ ràng là cực kỳ thiếu chuyên nghiệp nhưng hắn luôn cố chấp cho rằng cần phải làm như vậy Một đối thủ có thể bắt được ba mũi tên của mình và mũi tên bí mật. Tử mẫu tiễn thứ tư mà còn không chết, vậy thì đáng để được sống lâu thêm một chút. Cẩn thận thưởng thức cái cảm giác tuyệt vời khi máu tươi mất đi từng chút một từ mũi tên trên cơ thể. Đặc biệt là thiếu niên này vào thời khắc cuối cùng có thể dùng miệng bắt lấy mũi tên đoạt mạng, thực sự là làm hắn mở mang tầm mắt. Giải thoát cái mả mẹ ngươi. Lâm bất thần giận giữ hét lên một tiếng vung kiếm lên, nhưng bước đi lại loạn trọng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 kết thúc việc siêu độ này bằng một tiếng thở dài giết người cũng cần có cảm giác nghi thức tuy nhiên sau đó một đường kình phong yếu ớt từ phía sau ập đến trong khoảnh khắc lồng ngực lạnh đi kẻ bắn tên ngạc nhiên cúi đầu thấy một thanh đại kiếm xuyên qua cơ thể hắn từ sau ra trước lưỡi kiếm rộng như cả cánh cửa gần như trực tiếp bửa đôi thân thể hắn đó là kiếm của lâm bắc thần tí tách máu tươi từ mũi kiếm chảy xuống đất đây mới là kết thúc giọng nói khàn của lâm bắc thần từ phía sau chuyển đến Một tay hắn cầm kiếm, tay kia thì chậm rãi buông móng vuốt của quang tương ra. Làm sao có thể? Ý thức của kẻ bắn cung dần trở nên tối tăm. bàng hoàng nhìn Lâm Bắc Thần vốn đã bị mũi tên lớn bắn xuyên tim, bóng dáng như ngọn đèn dầu tắt đi, từ từ tiêu tán. Người, sao có thể? Làm được. Kẻ bắn cung nói xong thì ngoạc đầu chết ngắc, hắn chết mà không nhắm mắt. Làm sao làm được à? Lâm Bắc Thần đạp cơ thể hắn ra khỏi đại kiếm thở hồng hộc bởi vì lão tử chẳng những biết diễn mà còn biết phân thân biết tàng hình hồn đạm nói xong khóe miệng lại phun ra mấy ngụ máu một giọt tinh mười giọt máu tối nay đúng là mất máu quá nhiều một giọt tinh hoa mười giọt máu đêm nay mất mát quá lớn hắn ngồi xổm xuống tại chỗ giơ tay thi triển thủy hoàn thật lên một cái hai phát liền chi chi quang tương mồ hôi nhỗ nhễ nhại lông trắng như gấm của nó cũng ướt sũng thè cái lưỡi thở phì phò nhưng cũng không quên kêu lên để tranh công Lâm Bắc Thần cảm thấy cơ thể đang phục hồi nhanh chóng Cơn đau dần biến mất Hắn đưa tay sờ đầu Quang Tương Lần này thật đúng là phải dựa vào nó Thực ra thì Lâm Bắc Thần đã nhận thấy điều gì đó Từ chiều hôm qua Quang Tương có được khả năng tàng hình Từ tiểu thiên tinh tích lộ thảo Lúc đó muốn đánh liến hắn Trong tay còn câm dao găm Mà dao găm cũng tàng hình luôn Điều này có nghĩa là Quang Tương chẳng những có thể tự mình tàng hình Mà vật mà nó chạm vào cũng trở nên vô hình Đây là suy đoán của Lâm Bắc Thần nhưng còn chưa có thời gian để kiểm chứng. Vào thời khắc nguy hiểm vừa rồi, chỉ có thể quyết đánh đến cùng. Hắn lặng lẽ ra hiệu để cho Quang Tương đang ẩn nấp ở một bên, xem náo nhiệt chạy tới rồi trộp lấy chân nó. Kiểm chứng thành công. Lâm ức thần đã sử dụng điện thoại, dùng bình phong trợ thủ, chiếu hình đại diện của mình ở dạng 4D để thu hút sự chú ý của cung thủ. Còn bản thân hắn với sự giúp đỡ tàng hình của Quang Tương đã đi sang bên cạnh, kẻ hắn bắn cung, rồi thành công đâm ra một kiếm đây gọi là cái gì đó là bị y quy nghiền ép nha lâm bắc thần cả mặt đầy máu nhưng lại cười đầy đắc ý nhân sĩ chuyên nghiệp thì đã sau còn chơi không lại y quy hai trăm năm mươi một của lão tử lâm bắc thần cúi đầu nhìn vượng vết thương ở tay vai trái đang lành nhưng vẫn còn một vết sẹo mờ loại thương tích xuyên thấu này cho dù có chữa trị bằng thủy hoàn thì cũng cần một thời gian nhất định mới lành hẳn lúc này chiến lược quán đã hồi phục khoảng bảy mươi nhưng hắn lặng lẽ ngồi dưới đất chẳng những là ngồi mà còn thở hổn Bộ dáng như thể thường thế rất nặng chịu không nổi Bất cứ lúc nào cũng có thể nhắm mắt tắt hơi Nhân sinh như một vở kịch Toàn bộ phải diễn vào À phải dựa vào kỹ năng diễn Phải tiếp tục diễn Bởi vén lo lắng còn có thích khách đang âm thầm rình mời Già heo ăn thịt hổ Chờ đại thích khách bắt câu Hơn 10 giây sau Trong rừng trúc vẫn không hề có định tĩnh À ta phải chết rồi Hai trong mắt của lâm bắc thần trợn lên Lại phun ra một ngụm máu tươi Thở phi phò nằm trên mặt đất Vương Trung nhanh tới cứu, tay chân của hắn liên tục run rẩy và rên rỉ, cuối cùng, vù, tiếng xé gió vang lên, một thân hình thấp bé như một con khỉ bay xuống từ trên một ngọn tre xanh, trong tay có cầm một con dao găm mà Lâm bất Thần rất quen thuộc đâm thẳng vào mi tâm của hắn. Là nàng ta, dao găm còn chưa đến thì Hàn Mang đã tới trước, một đôi mắt xà xuống ánh lên thần sắc hung ác trong đêm đen, tràn ngập hơi thở âm u giống như không phải mắt của con người gần như trong tích tắc thì lâm bắc thần đã nhận ra danh tính của tên thích khách này tiểu linh chính xác mà nói thì là tên thích khách đã giả dạng tiểu linh lúc trước ở bên bờ hoang sơn suýt nữa đã đâm chết hắn lâm bắc thần trở tay đập xuống mặt đất bóng dáng của hắn trong tích tắc lướt ngang sang một mét đại kiếm vốn dĩ bị ném qua một bên thì không biết từ khi nào đã nằm trong tay hắn vùng kiếm chám ra kiếm quang bùng lên như một dải lụa ngươi tên thích khách ngụy trang rõ ràng lắp bắp kinh hãi tuy nhiên nàng cũng phản ứng rất nhanh Đinh một tiếng Con dao găm rút về chặn được kiếm này Tia lửa bắn ra Dao găm văng đi Cỏ tay của tên thích khách rằng rắc một tiếng Bàn tay chảy máu đầm đìa Lộ cả xương trắng Nhưng nàng lại mượn lực phản chấn Thân hình như sợi bông lần nữa tung lên trời Đáp xuống ngọn trúc lớn Thân hình lâm bất thần cũng bay lên vung đứt kiếm Tung ra nguyệt hạ quang hoa kiếm những cánh hoa bay múa Kiếm quang chất chóc ẩn chứa trong hoa Tên thích khách cũng không có ý định tiếp tục chiến đấu nàng bay lên giang hai tay sau lưng lộ ra một đôi cánh màu đen kỳ lạ giống như một con rơi bay lượn trên bầu trời với tốc độ cực nhanh bay về phía ngoài của rừng trúc đánh hụt một phát thì phải trốn xa vạn dặm đây mới là tích khách trong lòng nàng biết nếu như trực diện chiến đấu thì mình không phải đối thủ của lâm bắc thần vừa rồi dùng dao găm đón một kiếm kia đã làm cánh tay trọng thương điều này khiến nàng đoán sức mạnh của lâm bắc thần đã mạnh hơn so với thời điểm ở bắc hoang sơn sức mạnh của mục tiêu tăng lên nhanh chóng khiến nàng kinh hãi Hơn nữa vừa rồi hắn rõ ràng đã trọng thương, mất rất nhiều máu, tại sao lúc này vẫn còn mạnh như vậy? Lâm Bắc Thần, lần sau gặp mặt đó sẽ là ngày chết của ngươi. Nàng bay ở độ cao, thấp, bay ra khỏi học viện số 3. Lâm Bắc Thần thi triển thân pháp Vân Trung Phi Vũ nhanh chóng đuổi theo, nhưng thân pháp nhảy lên dù sao thì cũng không bằng điều nhân cánh dài. Năm sáu giây sau, thích khách đã biến thành một đốm đen nhỏ, biến mất ở bên ngoài bức tường. Bóng dáng của Lâm Bắc Thần dừng ở ngoài rừng trúc, không đuổi theo kịp. Đáng tiếc, hắn thở dài một hơi. Vừa rồi giả chết để dụ địch, đoàn đầu tiên đã không hạ được tên thích khách cải trang này. Sau này nếu muốn giải quyết một tên thích khách chuyên nghiệp và cao cấp như vậy, thì là rất khó khăn. Lâm Bắc Thần cầm kiếm đứng đó vẻ mặt nghiêm nghị. Đêm nay, đám thích khách đến đột ngột như vậy đúng là ngoài dự đoán. Điều này khiến Lâm Bắc Thần xác định, lúc trước ở trong Bắc Hoàng Sơn, độc thủ sau màn muốn giết chết mình nhất định không phải đám sơn tạc ở Thạch Thành, bọn chúng chỉ là công cụ làm thuê các minh chủ của đám sơn tặc mặc dù cũng mạnh nhưng nhìn chung đều bị hắn chém như chém rau thái dưa chúng không đủ mạnh để gây uy hiếp cho đám giáo viên như sở ngân và phan nguy mẫn cũng giống như tên thích cách cải trang này ngày đó cao thủ uy hiếp được hai vị giáo viên này cũng không phải sơn thặc ở thạch thành bọn chúng vẫn còn sống gió đêm thổi vù vù mái tóc dài của lâm bất thần tung bay trong gió hắn kéo lê trường kiếm xoay người đi về phía rừng trúc rất tốt địch nhân đều còn sống cái này cũng rất tốt vừa lúc từng bước một để cho bản thân mình tự giải quyết báo thù rửa hận nhưng mà bước tiếp theo thì phải cẩn thận hơn sau thất bại lần này thì chắc chắn đối phương sẽ lại lập kế hoạch ám sát tất cả các loại thủ đoạn đề tiện đều có thể dùng lâm Bắc thần càng nghĩ càng giận thật là đáng sợ quả thật là vô nhân đạo vậy mà lại hung hăng quyết tâm đối phó với một đứa con trai vừa ngây thơ vừa đẹp trai như ta sao không được nhất định phải nghĩ cách tìm ra bọn họ giết hết bọn họ làm cho cả nhà bọn họ đều trật tự Trở lại trúc viện, lớp mức thần đầu tiên là đếm xác chết trên mặt đất, sau đó bắt đầu hoạt động truyền thống mà đã duy trì nhất tốt, bồi thêm một đao, một kiếm chém đầu, một kiếm xuyên tim, sau đó bắt đầu kiểm đếm chiến lợi phẩm. Hắn húng thú nhất chính là tài bắn cung của cái tên. Bắn sau cùng kia, kỹ thuật ám tiễn lúc trước, hắn học được hiệu quả kém hơn nhiều so với loại mũi tên dài, lực soát thương cũng kém hơn. Nếu có thể ở khoảng cách xa giải quyết được kẻ địch, thì cần gì phải đến gần chém người. Triết lý võ thuật của Lâm Bắc Thần luôn lấy an toàn làm số 1, dùng ít sức là số 2. Sờ trên người cả bắn tên quả nhiên tìm được một cái túi bách bảo. Có 15 kim tạ, 40 đồng bạc và một ít tiền su. Ngoài ra còn có một quyển sách gia thú có tên là Thực Nhật Long Tiễn, đúng là phương pháp tu luyện chiến kỹ bắn cung trước đoán đá thi truyền. Lâm Bắc Thần nhìn thoáng qua, phát hiện kỹ thuật bắn cung này. Ngoài nội dung tu luyện kỹ thuật bắn cung cơ bản thì còn có ba tuyệt chiêu. Loại từ mẫu tiễn mà kẻ bắn cung sử dụng là thức thứ nhất, sau đó còn hai sát chiều nữa là dương giác tiễn và liệt vũ kiếm. Kẻ bắn tên đó không có thi triển trúng, không biết là do không có cơ hội hay bản thân chưa có luyện được. Đây cũng là một bộ tiễn kỹ ở cấp tam tinh. Lâm ốc thần nhìn nó mà vui mừng khôn xiết, chỉ với cuốn sách tiễn kỹ này, một mũi tên đêm này cũng đáng. Hắn lại lục loại mấy tên áo đèn khác, phải thừa nhận rằng kẻ bắn tên kia nhất định là một con husky. Cha trộn vào trong đám thích khách chuyên nghiệp Bởi vì chẳng những hắn nói nhảm hơi nhiều Mà trên người cũng mang rất nhiều những thứ tạp nham, Còn đám thích khách màu đồ đen Thì trên người chẳng có con mẹ gì cả Lâm Bắc thần lục loại cả nửa ngày Đến một cọng lông cũng không có Đám thích khách chuyên nghiệp khi làm việc Quả nhiên là không có mang theo thứ gì Ngoài vũ khí Mang sắc của đám này đặt trong rừng trúc Mãi cho đến một lúc sau Giáo viên tuần tra của học viện mới nghe được tin tức lưỡng thững đến muộn Sau một hồi giải thích Các giáo viên tuần tra mới nắm rõ tình hình Vô cùng khiếp sợ Đây là một sự khiêu khích về học viện số 3 của chúng ta Không thể tha thứ Các giáo viên tức giận nói suy nghĩ đầu tiên của bọn họ là đối thủ cạnh tranh Trong trận chiến thiên kiêu tranh bá Vậy mà thực sự điên cuồng tới ám sát hạt giống thiên tài của học viện số 3 Đây là điều không thể tha thứ được Đừng lo lắng Bạn học lâm Trường học sẽ không bao giờ bỏ qua chuyện này Các giáo viên liên tục an ủi lâm bắc thần Sau đó khiêng thê thẻ đi lâm bắc thần quay lại chúc viện giận dữ hét lên vương trung cái đồ chó nhà ngươi ngươi chết ở đâu rồi hả thiếu gia bị người ta ám sát lúc nguy cấp ngươi lại còn không ra tay để giúp ta chặn mũi tên sau vương trung lập tức là dập khuôn từng bước chạy tới lá quản gia mỉm cười nịnh nọt giải thích thiếu gia sao người lại nói vậy chứ trong tên vương trung của ta có một chữ trung nghĩa là trung thành có tiếng nghe lời có tiếng thiếu gia người bảo ta bảo vệ đại sảnh ta chính là không dám bất cẩn một giây nào không tin Khách giả xem, mọi thứ trong đại sảnh đều còn nguyên vẹn đây." Lâm Mặc thần giận dữ đạp hắn một cước, "Cái thứ chó này, ngươi còn ngụy biện." Lâm quần lão lượt chửi ầm lên, "Không phải ta cảm thấy rằng tự ta có thể giải quyết mọi việc nên mới giả vờ một mình chạy ra ngoài đấu với một đám hay sao, nhưng sau đó ta thực sự đã gặp nguy hiểm nha. Cái đồ chó nhà ngươi, bình thường đặt lác vô số, tới thời khắc mấu chốt ngươi lại thực sự treo máy ở đại sảnh không nhúc nhích, cũng không biết linh động đi ra giúp bổn thiếu gia một tay hay sao?" Chi chi! Quang tương hào hứng nhảy vào đại sảnh bởi vì vừa rồi nó vừa mới giúp Lâm Bắc Thần thực hiện giá trị sinh mệnh chuột của mình nên ở trước mặt Vương Trung đương nhiên là vô cùng đắc ý. Vương Trung vẻ mặt đau khổ, trái tim của thiếu gia thật là càng ngày càng khó nắm bắt. Những thủ đoạn nịnh nọt trước kia của mình dường như vô dụng bây giờ lại cùng với một con chuột không đuôi đi tranh giành tình cảm. Thật sự là thế đạo. Không có, lòng người không ổn mà. Thiếu gia người thế mà lại không thích mỹ nhân lại đi thích một con chuột béo lão phù sớm muộn gì cũng phải giết chết cái con chuột đề tiện này thắp đèn lâm bắc thần nói hai cô hầu gái lập tức đi lên đốt đèn lấy giấy bút tới đây lâm bắc thần cầm bút suy nghĩ rồi bắt đầu viết rất nhanh viết cả mười tờ giấy vương trung sáng nay ngươi dựa theo danh sách ta viết đến các hiệu thuốc lớn trong thành mua dược liệu nhớ kỹ mỗi tiệm thuốc chỉ mua một loại có bao nhiêu mua hết bấy nhiều hiểu chưa hắn đưa mười tờ giấy giao cho vương trung thiếu gia Ta làm việc, người cứ yên tâm. Vương Trung đắc ý liếc mắt, nhìn quang tương một cái. Thấy chưa? Người mà thiếu gia tin tưởng nhất vẫn là ta. Thiếu gia, tiền. Sau khi đọc xong danh sách, Vương Trung xẻ tay ra nói. Cần khoảng 20 đồng tiền vàng. À, lâm ước thần vừa nghe đến 20 tiền vàng thì trái tim như nhỏ máu. Suy nghĩ một chút, mặt không đổi sắc nói. Vậy thì mua mỗi loại 10 cân đi. Ném qua 5 đồng tiền vàng rồi lại nói. Nếu như không đủ thì người tự mình nghĩ cách. Thiếu gia. Ta thì có cách gì chứ, vương trùng trợn mắt. Người đi bán cũng được, lâm bất thần trừng mắt rằng, vương trùng này, ngươi bây giờ đã là quản gia chín chắn rồi, cần phải học được cách tự kiếm tiền để chia sẻ lo lắng cùng thiếu gia chứ, hiểu không? Cái này, thiếu gia, ta biết rồi, vương trùng tủi thân nói. Lâm bất thần lại nhìn quang tương, còn ngươi, ta đã vẽ bản đồ rừng trúc cùng với sân vườn ở trên mảnh giấy này. Tối nay ngươi phải đi, dựa theo chỉ dẫn của ta, mà đi ị, à không, đi trôn mình. Ngươi hiểu không? Quang tường ba dấu hỏi chấm. Cho nên đám người mặc đồ đen vừa rồi quả nhiên là tới cướp phân của ta sau. Chủ nhân bảo ta trôn phân ở bên ngoài. Chẳng lẽ sau đó sẽ bảo bọn họ tự tới tự tới lấy? Lâm Bắc thần vỗ đầu quang tường một cái mà giáo huấn. Xứng sở cái gì? Nhớ kỹ. Từ hôm nay trở đi, ngươi không được dùng nhà vệ sinh. Ở trong viện cũng không thể đi ý bậy. Có cảm giác thì cứ dựa theo chỗ thiếu gia đánh dấu trên bản đồ mà giải quyết. Hiểu chưa? Nếu như không nghe lời, thì ta sẽ nướng ngươi hắn đã hiểu rồi con chuột này ăn thần thú thảo sau đó biến dị hiện tại ị ra không phải là phân mà là một quả bom khí độc hình nấm ngay cả những cao thủ cảnh giới võ sư cũng có thể trúng độc mà chết nó còn tàng hình không bị dẫm lên nó không màu không mùi không ảnh hưởng đến môi trường một khi bị dẫm lên một luồng khí độc màu xanh lục hung bạo sẽ được phát tán ra còn kinh khủng hơn cả mìn bẫy nó chắc chắn là một sản phẩm cao cấp cần thiết để giết người cướp của Nếu như tận dụng nó một cách hiệu quả, vậy thì thực sự là không hề lãng phí của trời. Chi chi. Quang tương sợ hãi cầm tờ giấy nhìn kỹ, sợ lát nữa mình đi nhầm chỗ. Được rồi, tối nay vậy thôi. Mọi người về nghỉ ngơi đi. Lâm ức thần ngáp một cái. Đi được vài bước hắn đột nhiên nhớ tới cái gì liền nói. Chờ đã, Vương Trung. Đêm nay, ngươi vào phòng ta ngủ. Hắn sẽ đến phòng ngủ của Vương Trung vẫn nên cẩn thận một chút. Lỡ như đám thích khách xảo quyệt quay lại thì sao? Từ một số thông tin vừa rồi Có thể thấy đám thích khách này hiểu mình rất rõ Nhất định là biết mình sống trong căn phòng đó Phòng ngủ trên lầu 2 rất nguy hiểm Cho nên để cho Vương Trung Cái thứ chó này đến đó ngủ đi Thiếu ra ta... Vương Trung là người thông minh Lập tức hiểu được à, Ý tứ của Lâm Bắc Thần Phản đối vô hiệu vẻ mặt cầu xin không muốn đi Lâm Bắc Thần lúc này mới quay đầu cười hì hì nhìn về phía thiến thiến và thiên thiên Hai tỷ muội đêm đã dài Thời gian cũng không còn sớm nữa. Chúng ta mau đi nghỉ ngơi thôi. Cùng lúc đó ở ngoài trúc viện, trên đỉnh ngọn núi cao. À ngọn trúc cao hơn 10 thước. Một thân ảnh khoác áo bào kiếm sĩ màu xanh giống như màu của lá cây theo cành trúc mà đông đưa trong gió. Ở dưới ánh trăng, mái tóc và lông mày màu xanh lục quán sáng lên những tia sáng mờ ảo. Nhìn thấy đèn ở trong viện tắt đi, khóa miệng cong lên thành một đường cong lạnh thấu xương. Ngày thứ hai,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 tham gia vào trận đấu chính của Thiên Kiêu tranh phách năm nay. ngày bình thường không thấy bóng dáng hiệu trưởng lăng thái hư đâu, hiếm khi thấy đến dự lễ chia tay, nhưng mà vẫn say như trước, toàn thân còn có mùi phấn son, bộ dáng mệt mỏi, không mở nổi cả con mắt. Người điều hành buổi lễ là Lưu Khải Hải, chủ nhiệm năm ba. Sau một màn khích lệ dập khuôn theo kiểu cũ, giữa tiếng hò reo của các giáo viên và học viên, bốn đại diện tuyển chọn chính được ngồi trên một chiếc xe mui trần của hiệu trưởng, do bốn con thú nhanh nhẹn kéo từ từ ra khỏi cổng trường và bắt đầu cuộc hành trình lần này giáo viên dẫn đội là phan nguy mẫn và hải lão chiếc xe rời khỏi cổng trường trên các tuyến đường hai bên có vô số người dân xếp hàng dài để cổ vũ có những người lớn tuổi những đứa trẻ tóc vàng những người đàn ông oai phong những thiếu nữ duyên dáng những chàng trai cô gái đồng trang lứa sở mó lẫn nhau tất cả bọn họ đều là cư dân của học viện số ba hầu hết trong số họ đều có con theo học các trường của học viện Vì vậy mà bọn họ có sự đồng cảm cực cao. Cố lên nhà các con. Lần này nhất định phải qua được vòng gửi xe đấy nhá. Ai trong số các người có thể lọt vào vòng 2 thì có thể ăn uống miễn phí 3 ngày 3 đêm tại tinh huy tiểu lâu của ta. Đủ thứ hò hét. Những tiếng này vang lên không ngớt bên tai. Lâm Bắc Thần chống cảm nhìn ra chung quanh có hơi giống cảm giác đi thi đại học ở kiếp trước. Kỷ niệm cũng không được êm đẹp lắm. Hắn còn nhìn thấy từng nhân viên trong sở giáo dục, quan phủ Trong tay cầm một vật giả kim hình vuông như cái gương, theo sát chiếc xe không ngừng chiếu gương về phía người trong xe. Nhìn xem, đó là Thiên Lý Mục, chúng ta đang được phát trực tiếp đó, Bạch Câm Vân cao hứng nói rồi liên tục vẫy tay về phía cái gương. Thiên Lý Mục này là một loại sản phẩm luyện kim có huyền văn, giống như một chiếc máy ảnh trên trái đất ở kiếp trước, nó có thể kết nối thời gian thực với những màn hình lớn bằng pha lê đặt khắp nơi trong thành. Các cán bộ của Sở Giáo dục giống như những phóng viên chạy ở tuyến đầu Kể từ lúc này họ sẽ được phân bố và chia thành các đội để quay và truyền hình trực tiếp việc các tuyển thủ tiến vào sân thi đấu chính nhằm xây dựng những học viên này thành người nổi tiếng để cho mọi người trong thành đều biết. Lâm Bắc Thần cảm thấy ngạc nhiên, thực sự là đang trực tiếp nha. Nhìn Bạch Khâm Vân đang vò đầu bứt tai về phía ống kính, Lâm Bắc Thần kinh thường nói Tiểu Bạch này, ngươi có thể bình tĩnh một chút được không? Bồ dàng như thể là chưa từng va chạm xã hội này Vậy thì sau này làm sao mà làm việc lớn với ta được? Bạch Cầm Vân há hốc mổm ngay tại chỗ, nhưng sau khi nghĩ kỹ lại thì cảm thấy những lời này cũng đúng. Mình nên có chút già dặn của một vị thiên tài, vì thế lại đoàn chính ngồi im. Nhà Cổng Hương và Hàn bất phụ thì âm thầm nghiêm nghị, trong lòng hai người cũng tự nhắc nhở bản thân. Bạn học lâm nói đúng, lúc này nhất định phải bình tĩnh, không được giống như đồ nhà quê, dù sao các hương thân phụ lão đều đang theo dõi bọn họ qua màn hình. Giây tiếp theo, nhìn thấy lâm bắc thần nở nụ cười mán tự cho là đẹp trai nhất vẫy tay chào ống kính cười mỉm chi dùng giọng nói nhẹ nhàng nhất mà nói xin chào mọi người ta là lâm bắc thần mỹ nam của vân mộng thành thiên tài đệ nhất thiên kiêu tranh bá lần này người giành hạng nhất tất nhiên sẽ là ta bạch công vân hàn bất phụ và nhà cổng hương đều ngáo ra ngạo mạn thiên tài đệ nhất á lâm bắc thần hắn cũng xứng sau cái tên não tàn không biết sống chết nào nếu tỷ tỷ lâm thính thiền Quán nói mấy này này thì còn được, còn hắn sau người đứng đầu của thiên kiêu tranh bá chiến nhất định thuộc về hắn nữa, thật đúng là khoác lác, ta muốn đánh hắn một trận, nói mấy lời điên rồ như vậy đáng chết. khi khuôn mặt tươi cười của lâm bắc thần và lời nói của hắn xuất hiện trên màn hình lớn ở khắp nơi, vô số người đột nhiên trở nên chấn động, mà những thiên tài được tuyển chọn ở các học viện lớn khác khi nghe được tin này cũng tức giận chửi ầm lên. điều này đang khiêu chiến tất cả các ứng viên không thể chịu nổi. Trong nháy mắt tất cả các thiên tài đều đã ghi nhớ chắc chắn những lời và khuôn mặt của Lâm Bắc Thần thề sẽ hoàn toàn đánh bại hắn trên lôi đài. Tất nhiên cũng có nhiều người phải thốt lên rằng chàng trai xuất hiện trong ống kính quá đẹp trai. Đẹp trai như vậy thì lời hắn nói nhất định là đúng rồi. Nhiều thiếu phụ xôn sồn, thiếu nữ và các bà cụ không hẹn mà đồng loạt nghĩ vậy. Thời gian trôi qua, toàn thành có tổng cộng là 24. Cái màn hình huyền tinh lớn với nhiều kích cỡ khác nhau được phân bố ở nhiều nơi. Luân phiên hiển thị ra diện mạo của các tuyển thủ trẻ từ các học viện, đổ xô đến trường thi đấu. Trong số đó có thể kể đến như là Lâm Nghị, Lăng Huyền, Chu Khả Nhi, Lăng Thần, Tổ Tiểu Nghiên, Mễ Như Yên, Thượng Sơn Tuyết, Vương Hình Dư. Những người đã có tiếng tăm ở bên ngoài, được nhiều học viên xem trọng. Một khi xuất hiện trên màn hình thì luôn được hoan hô nhiệt liệt. Đối với những người bình thường mà nói thì cuộc thi này còn là một bữa tiệc của những kẻ háo ăn. Học viện sơ cấp hoàng gia, lễ khai mạc cuối cùng đang được tiến hành. Là học viện hàng đầu Vân Mộng Thành, học viện sơ cấp hoàng gia bất luận về kiến trúc phần cứng, diện tích, điều kiện dạy học hay chất lượng giảng dạy phần mềm, số lượng cao thủ, chất lượng học viên đều là bậc nhất không cần phải bàn cãi ở Vân Mộng Thành. Học viện nằm ở một mảnh đất khu vực phía tây nam Vân Mộng Thành, chiều cao ở đó chỉ đứng sau mỗi chủ, quân thần điện cùng với phủ thành chủ. Mặt trời lên cao vừa lúc đúng giờ, tổng cộng có 72 tuyển thủ chính của thiên kiêu tranh bá, chiến đến từ các thế lực học viện, tư thục và bang phái khác đều đã tập hợp đầy đủ. Trước khi mà trận thi đấu chính thức bắt đầu có một buổi lễ khai mạc hoành tráng. Người chủ trì lễ khai mạc là Chu Hùng Phu là sở trưởng của sở giáo dục. Người này mặt vuông, tai vảnh, miệng rộng, mũi thẳng, lông mày rậm, mắt sâu, làn da trắng nõn nhưng nét mặt lại uy nghiêm, mặc quan phục bằng bào vải, thân hình thon dài, Kỹ chất xuất trần, đây là một cường giả cấp tông sư. Ở trong vân mộng thành, địa vị cao nhất thì là thành chủ phổ. Dưới thành chủ phổ có 5 chi nhánh trực thuộc, bao gồm sở giáo dục, sở trưng binh, sở cảnh vụ, sở chính vụ, sở thuế vụ. Trong đó thì sở trưng binh được thành lập cách đây 2 năm, vì vậy có thể nói thành chủ Lăng Quân Huyền là người có quyền lực nhất tòa thành này. năm sở lớn đều nằm trong thẩm quyền của ông ta. Điều duy nhất mà thành chủ phổ không thể huy động là vân mộng vệ bởi vì vân mộng vệ nó thuộc về quân đội cho nên các quan chức địa phương không có thẩm quyền quản lý thiên kiêu tranh bá chiến là một sự kiện lớn ở trong giới giáo dục của toàn bộ đế quốc bắc hải có lịch sử lâu đời và được khoảng thất coi trọng vì vậy mà có rất nhiều nhân vật quan trọng tới dự lễ khai mạc hôm nay thành chủ lâm quân huyền sở trưởng của năm sở lớn chỉ huy sứ lý mộng hùng của vân mộng vệ đều cũng xuất hiện trên khán đài khách quý ngoài ra còn các vị hiệu trưởng của các học viện hội trưởng của các hiệp hội lớn một số lão giả đức cao vọng trọng những sĩ si quan đã xuất ngũ giáo viên về hưu mà có cống hiến xuất sắc thương hội và bang phái nhân sĩ có sự hỗ trợ của sự nghiệp giáo dục vân vân và mây mây cũng đều được mời tới tham dự nếu như ném một quả bom hạt nhân loại nhỏ xuống hàng ghế khách quý vậy thì mấy người đứng đầu vân mộng thành chắc chắn sẽ chết hết lớp mắc thần đứng trong hàng ngũ nghĩ một cách làm nhảm các nghi thức và phát biểu khác nhau làm lớp mắc thần nhớ đến cảnh tuyên thệ vận động Vào thời kỳ thi tuyển sinh đại học, khi hắn đang còn ở trung học năm cuối, hiệu trưởng nói xong rồi đến chủ nhiệm phát biểu, chủ nhiệm nói xong thì đến chủ nhiệm lớp, sau đó còn có đại diện học sinh, đại diện cha mẹ, cụ kỵ, dù sao thì nó cũng vô cùng nhảm chán Hắn bắt đầu nhìn quanh, sau đó lâm bất thần bất ngờ phát hiện hai người lớn nhỏ, cữ ca lăng chỉ và lăng ngọ, vậy mà không biết từ khi nào cũng xuất hiện trên khán đài cách quý. Cả hai đều đang mang quân phục, tư thế anh dũng xuất chúng Điều khác biệt là cả hai lại không ngồi cùng với nhau. Lăng trì là đến một mình, tính khí lạnh như băng, lộ ra một loại khí chất, chớ có lại gần. Làm hai vị đạo lãi, đại lão cấp sở của trường ngồi bên cạnh cũng cảm thấy áp lực. Còn lăng ngọ thì đi cùng với một thanh niên chạc tuổi hắn, người kia tầm 16-17 rất đẹp trai, may kiếm mắt sáng như một hồ nước trong veo, lông mày như được khắc ra, ngũ quan góc cạnh rõ ràng cũng không biết là dưỡng da như thế nào mà làn da sáng bóng rực rỡ không chút khuyết điểm, mái tóc đỏ rực như một ngọn lửa đang cháy trên đầu, vô cùng bắt mắt trong đám đông. Đặc biệt hắn còn mặc một chiếc áo tràng màu đỏ tươi để lộ ra loại khí chất ngung cuồng mà người thường không thể so sánh. Nhìn thấy da đẹp, Lâm Bắc Thần nhịn không được nhìn thêm vài lần. Những tên đàn ông mà đẹp hơn ta thì đều là những tên xấu xa, đều đáng chết. Lâm Bắc Thần đều nghĩ trong lòng như vậy ok như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại à, cái phần đọc truyện này đây mình có vẻ hơi buồn ngủ cho nên đọc nó không được nuột cho lắm anh em thông cảm nhé có gì phần sau mình sẽ cố